Dòng máu từ nơi mắt của nữ huệ vương Vẫn mực xối Nhưng bà ta vẫn cười Và bước theo lý tẩm hoan Dòng cười không thay đổi Và bước chân không siêu vẹo Bà ta vẫn bước theo bằng bước chân chắc nịch Dòng máu chảy mạnh đến mức gần như tiếng động Thế nhưng nữ huệ vương không bộc lộ chút gì Gọi là đau đớn Bà ta vẫn cười hằng hắt <cười> Lý thám hoa Còn mấy ngọn phi đào nữa Hãy phóng ra cho hết cả đi Phi đào bây giờ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 Trong tiếng giống của nữ Huệ Vương có một tiếng động khác nhỏ hơn lạ hơn tiếng động nghe bực ngắn ngủi nhưng Lý T Hoan nghe rất gió và ngay sau đó hắn thấy một lưỡi thép ló ra trước ngực bàng ta máu theo đó phún thẳng một vòng bây giờ thì Lý T tổngng đã thấy dù lòng sinh hắn từ phía sau lưng nữ Huệ Vương hai tay nắm chặ lấy nước kiếm thanh kiếm xuyên từ hậu tâm của nữ Huệ Vương thấu ra chiếc ngực thanh trường kiếm tự nhiên là dài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 còn hơn một con chó là ác thú được có ngày như ngày hôm nay thôi. Bị khối thịt của nữ Hụy Vương càng lúc càng ép xuống, Du Long Sinh không còn thở được. Hắn thấy trước mắt tối đen. Thân hình của nữ Hụy Vương vụt giật lên từng chập và cuối cùng lật ngang qua. Bây giờ thì Lý Tầm Hoan mới lần thấy được bộ mặt của Du Long Sinh. Một bộ mặt có đôi mắt thật sáng nhưng vô cùng ảm đạm.